anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là không đánh cũng thắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Thiên Lan đã bị cấp trên sử ép khi mà cái thành của ông ta đưa ra để mà đặt cược trong chiến thần cương nhưng ông ta lại không phải là chủ soái mà là thành chủ của một thành khác ở huyết sát thành gì đó. Và phần trước thì cũng may mắn là nhờ có đạo tràng ủng hộ cho nên ông ta cũng không có e ngại cái thế lực kia. Thậm chí là tiểu hành thiên còn đến lửa gạt rất nhiều đồ gọi là lễ ra mắt rồi qua gặp mặt các kiểu của mấy cái vị thành chủ và các cái cao thủ cấp bậc thiên thần của các tòa thành khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cuối cùng thì các thiên thần cũng phải tặng quà. Tiểu hành thiên vui mừng khôn xiết Lại nói Cha tiêu hầm hàm mời ngày qua đó Nói là các chuyện cần bàn bạc Vậy sao Lục tiên lan nghiêm mặt nói Vị nó đã mời Vậy thì cuộc nói chuyện về chiến thần cương hôm nay Kết thúc ở đây đi Được Các thiên thần của Đông Lam Thành dứt khoát đứng lên Chắp tay nói Vậy thì cáo tử thành chủ Nói xong bọn họ liền rời đi không chút dây dưa Huyết thiên quân và Ngọc Hồng xương thì sững sở Con trai của bọn ta sắp tới đây rồi Các người đợi tặng quà gặp mặt dưỡng đi chứ Lục Thiên Lan lịch sự mời họ ra ngoài Sau đó cùng Tiểu Hành Thiên ra ngoài Đương nhiên không phải là đến trạch viện Mà là tìm đến các thiên thần của Đông Lam Thành Trả lại các món quà vừa nhận được Lần này phù thanh chủ của ta lấy 3 cái Còn các ngươi tự chia nhau Có ý kiến gì không Đương nhiên là không có Các thiên thần nhếch miệng cười Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng Sương còn muốn thị uy với chúng ta Lần này chọc cho bọn họ tức chết Tiểu Hành Thiên làm rất tốt Sở dĩ bọn họ tặng quà rõ ràng là vì phối hợp tiêu khích thành chủ của hai thành kia. Bây giờ việc đã thành công, đương nhiên phải đòi lại quà tặng. Tới chiến thần cương lần này, hy vọng chúng ta vẫn sẽ đoàn kết một lòng, Lục Thiên Lan nghiêm nghị nói. Đương nhiên là vậy. Thiên thần của đế thần cung nghiêm mặt nói. Thứ đặt cược chính là đông lâm thành của chúng ta. Nếu như chúng ta mà lại nội chiến, cuối cùng người chịu tổn thất cũng là chúng ta thôi. Còn bọn họ cho dù trải qua một trận chiến, thì cũng chỉ là ghi nhận một lần thất bại. Nếu như bọn họ thua, Đông Lam Thành sẽ không còn tồn tại nữa. Bọn họ cũng sẽ bị vậy mà mất mạng. Đáng lẽ ra phải là lục thiên lan làm thống soái Bây giờ đổi người, giao phó mạng sống vào tay của người khác. Đổi lại là ai thì trong lòng cũng đều không thoải mái. Tiêu hành thiên, sau này phải sống hòa hợp với lực nhi. Lão tổ của lưu lực nói. Vâng, Tiêu hành thiên vội vàng gật đầu. Lớp bổ túc của bọn con đều là người một nhà, đều có nghĩa khí. Vậy thì tốt. Nhưng thiên thần khác cũng nở nụ cười. Những đứa trẻ này đoàn kết với nhau Cũng có thể khiến cho tiểu hàm hàm vui vẻ Chỉ cần dính líu đến tiểu hàm hàm Thì đám thiên thần này sẽ hiền lành Như một người cha già dễ thương Hôm nay nếu như không phải có tiểu hàm hàm tham gia Hai thành chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy Chứ đừng nói là tặng quà Lục thành chủ ngươi đúng là có một đứa con trai ngoan Các thiên thần khen ngợi Lục thiên lan mỉm cười Hiện tại ông ta cũng rất hài lòng Mặc dù tiểu hành thiên có láo cá một chút Nhưng những gì mà nó làm đều có lợi cho phủ thành chủ Về đến phủ thành chủ Lục Hành Thiên lại nói Thưa cha, con muốn đột phá thành thần Và tham gia vào chiến thần cương Sao? Lục Thiên Lan câu mày Chiến thần cương quá nguy hiểm Con vẫn còn quá nhỏ Tiểu Hàm Hàm cũng sẽ đi Lục Hành Thiên bĩu môi Không có giống nhau Tiểu Hàm Hàm có một thân thần khí Con thực sự cho rằng chúng ta À chúng chỉ có thể chống lại đoàn công kích của chân thần thôi sao Cho dù là thiên thần thì cũng không thể đả thương được nó Lục thiên lan nghiêm nghị nói Nó đi không khác gì là đi dạo chơi Chỉ cần không gặp phải kỳ thạch Bị hấp thu thần lực là được Nhưng mà chúng ta có thể mời vân tiêu tỷ tỷ mà Theo anh thiên nói Có vân tiêu tỷ tỷ ở đây Chúng ta không cần đánh cũng thắng Không đánh cũng thắng Sắc mặt của lục thiên lan tối sầm lại ho khan một tiếng rồi nói Tuy rằng lời con nói rất chính xác Nhưng mà điều này quá hiện rõ Sự bất tài của vi phu thực sự không được có thể mời quỳnh tiêu tỷ tỷ cũng được lục hành thiên thấp giọng nói con biết được đại sát chiêu của quỳnh tiêu tỷ tỷ Ồ, sát chiêu gì vậy lục thiên lan lộ ra vẻ hứng thú Kiểu khúc hoàng hà lục hành thiên thấp giọng nói chỉ cần có đủ nguyên liệu quỳnh tiêu tỷ tỷ cũng biết kiểu khúc hoàng hà trận mặc dù uy lực không mạnh một vân tiêu tỷ tỷ nhưng cũng có thể can quét trên chiến trường của thần cương lục thiên lan im lặng lục hành thiên có chút gấp gáp cha con còn muốn đưa lớp bổ túc tiến quân vào chiến trường thần cương chúng còn đã thảo luận để cùng nhau đi lớp bổ túc của các con cũng đi sau lục thiên lan không bình tĩnh được nữa một đám trẻ con chạy tới các con thực sự cho rằng chiến thần cương là nơi vui chơi sau chỉ cần là cấp thần nhân đều sẽ đi nếu như có thể đột phá cũng đi tiểu hành thiên gật đầu ngập ngừng một lúc sau đó lại nói hơn nữa không phải cha đã mời chàng chủ kaka đi rồi sao con có thể đi cùng với chàng chủ kaka Đôi mắt của Lục Thiên Lan sáng lên Đúng vậy tiêu Hành Thiên có thể đi cùng chàng chủ Chàng chủ xuất hành thì bất luận đi đâu Bên cạnh đều có bảo tiêu theo cùng Nếu như bảo vệ này cũng không được Vậy thì chiến thần cương không cần phải đánh nữa Ông ta có thể dương cờ trắng cho rồi Được rồi Con cần bao nhiêu tiền để đột phá Lục Thiên Lan hỏi Con đã cấp 9 rồi Không cần nhiều lắm Đúng rồi Cha có thể đi nghe giảng đạo tiêu Hành Thiên nói Lần trước con nghe giảng mơ mơ hột hổ đã đột phá Lần này mua hôn độn khí phối hợp với nghe giảng Chắc chắn sẽ thành thần Nghe giảng đạo Lục Thiên Lan tò mò Nghe giảng đạo này là cái gì Vân Tiêu Tỷ Tỷ sẽ giảng đạo giải thích về võ thuật Còn bật mí với cha cây này Vân Tiêu Tỷ Tỷ chính là thần đế bị thương Lục cảnh Thiên Thì Thảo Phụt Con đang nói cái gì vậy Lục Thiên Lan trợn tò hai mắt Thần đế bị thương ư Con trai Con không phải đang lừa gạt cha đấy chứ Thần giới đã sớm không còn tung tích của thần đế nữa Vân tiêu này lại là thần đế bị thương sao? Gì? Lục Thiên Lan vội vàng nói Ta đến kho tàng lấy tài nguyên Con đi gọi hành đạo đi Lục Hành Thiên vội vàng đi gọi lục hành đạo Hai cha con nhanh chóng chạy đến thần ma đạo tràng Bán ra một đống lớn tài nguyên Thành chủ thật là giàu có Giang Thái Huyền với vẻ mặt kinh ngạc Tổng cộng là 893 vạn Đây chính là tài nguyên Mà Lục Thiên Lan đưa ra Gần 900 vạn Anh dám khẳng định bấy nhiêu chưa phải là toàn bộ đoán chứng trong bảo khố của Lục Thiên Lan còn lại nhiều hơn. Lục Thiên Lan cười nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói: "Chàng chủ nói đùa rồi, người nghèo thôi, chẳng giàu có gì đâu. Ông ta đã làm thành chủ nhiều năm như vậy, nếu như không tích lũy một chút thì chẳng phải cho đùa với người khác sao?" "Vậy người muốn cái gì?" Giang Thái Huyền hỏi. "Để tiểu hành thiên thành thần, chàng chủ có gì tốt giới thiệu không?" Lục Thiên Lan nói: "Cha, con là con rơi con rớt bên ngoài thật xong." Lục Hành Đạo viết vẻ mặt oán hận, "Tại sao không cho ta một ít?" Người đã bao nhiêu tuổi rồi, tự mình kiếm tiền đi. Lục Thiên Lan bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Đè đề của ngươi hôm nay lập được đại công, khiến cho thiên thần của hai thành suýt nữa là nôn ra máu. Đây là phần thưởng. Nếu như ngươi có thể làm được, cha sẽ cho ngươi trở thành thiên thần. Thật sao? Lục hành đạo kinh ngạc vui mừng, tuy rằng cảm thấy cha mình đang khoác lác, nhưng mà ít nhất cũng phải có chút phần thưởng. Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa? Lục Thiên Lan khịt mũi một tiếng rồi nói. Lát nữa nghe giảng đạo bao nhiêu người được hưởng ánh sáng của hành thiên. Nếu như để phối hợp nghe giảng đạo thành thần, ta đề nghị người nên mua pháp tắc đàn, hỗn độn khí, đương nhiên tốt nhất vẫn là đạo cảnh, Giang Thế Huyền nói. Đạo cảnh thì thôi đi, Lục Thiên Lan lắc đầu, ta cũng chỉ có công pháp trung cấp, đạo cảnh còn rất nhiều tiền. Vậy cũng được, pháp tắc đàn, à pháp tắc đàn sinh ra năng lượng pháp tắc trước, dùng mấy vân viên hỗn hộn đàn để phối hợp, thăng cấp đến đỉnh phong, sau đó là ánh sáng pháp tắc, Trở thành thần là không thành vấn đề, Giang Thế Huyền nói. Vậy thì một viên pháp tắc đan, 100 hỗn độn khí, 10 ánh sáng pháp tắc, 10 viên hỗn độn đan. Lục Tiên Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Tổng giá là 350 vạn, Giang Thế Huyền gật đầu, khấu tiền rồi đưa thương phẩm. 100 hỗn độn khí, tiểu hành thiên hoàn toàn không thể dùng hết. Sau khi dùng 20 luồng đã đạt tới đỉnh phong, sau đó là pháp tắc đan. Sau khi nuốt xuống viên pháp tắc đan, công pháp trong cơ thể của tiểu hành thiên nhanh chóng lưu chuyển một luồng ánh sáng kỳ dị lấp lánh, một ngọn lửa mạnh mẽ bốc lên trên bề mặt cơ thể hiện ra tia sáng đỏ nhàn nhạt, nhạt pháp tắc hệ hỏa lục thiên lan vui mừng khôn xiết không hỏi là pháp tắc đan còn chưa nhập thần đã có pháp tắc rồi mau luyện hóa ánh sáng pháp tắc tiêu hành thiên liên tục luyện hóa ánh sáng pháp tắc cảm được bình phong bảo vệ thần nhân đã buông lỏng giống như chỉ cần một đòn là có thể công phá sắp đột phá thần nhân rồi lục thiên lan hài lòng gật đầu đừng có luyện hóa ánh sáng pháp tắc nữa Nếu không còn sẽ trực tiếp đột phá đó Cường giả thần nhân Chính là cần phải lĩnh ngộ và khống chế sức mạnh pháp tắc tiểu hành thiên đã có đầy đủ Xung kích thần nhân là không thành vấn đề Nhưng hiện tại vẫn cần phải nghe giảng đạo Như vậy mới càng đột phá hoàn hảo hơn Sau khi trả tiền xong Thì việc truyền đạo lần nữa bắt đầu tiểu hành thiên trở thành thần nhân không gặp phải sự cố gì Độ kiếp thì trực tiếp bị trọng thương Không còn cách nào khác Cha không cho sức mạnh Không cho đủ tiền Chúc mừng tiểu hành thiên đã thành thần. Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Đà tạ chàng chủ. Số tiền còn lại toàn bộ mua hỗn độn khí đi. Lục Thiên Lan nghiêm nghị nói. Trận chiến thần cương sắp diễn ra, ta cũng phải thăng cấp một chút mà có thêm sức mạnh bảo vệ tính mạng. Giang Thái Huyền gật đầu khấu trừ tiền rồi đưa thương phẩm ra. Sau khi ba cha con Lục Thiên Lan rời đi, nhiệm vụ của Giang Thái Huyền đã vượt mức hoàn thành, dứt khoát giao nộp. Tinh ký chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trước thời hạn. Phần thưởng ngẫu nhiên là mảnh hạt giống thần ma hàng đầu, X5, phần thưởng khi hoàn thành cấp độ cao là một gói quà bí ẩn. Mở gói quà, Giang Thái Huyền nói, tinh cái chủ mở gói quà bí ẩn và có được đạo cảnh cấp thần trung cấp hệ phong. Ánh sáng xanh mạnh mẽ nhập vào đầu. Vô số cảm ngộ hiện lên, đôi mắt Giang Thái Huyền nhất thời sững sờ tiếp nhận vô vàn thông tin. Đạo cảnh thần cấp trung rất phù hợp với cấp thấp, đều là hệ phong, không có chút kẽ hở. Hệ thống Ngươi đây là bảo ta theo phong hệ tới cùng luôn đó hả?" Giang Thái Huyền mắng trời. "Ký chủ có thể tự mình lĩnh ngộ phần còn lại của pháp tắc, cũng có thể mua pháp tắc đan." Hệ thống lạnh lùng trả lời. "Pháp tắc đan thì thôi đi, với cái tính của ngươi rất khó đảm bảo sẽ không cho ta một cái pháp tắc hệ phong nữa." Giang Thái Huyền bĩu môi, hệ thống cũng là một tên lừa bịp, hắn biết. Nếu như mua một viên pháp tắc đan với giá trăm vạn lại mở ra pháp tắc hệ phong, vậy thì thực sự là khóc khô cả nước mắt. Đó là chiến thần cương Tiểu hành thiên cũng muốn đi Đám con nít này Chiến trường thì có cái gì vui chứ Giang Thế Huyền lắp đầu sau đó nhìn Vân Tiêu Vừa rồi Vân Tiêu đã chuyển âm cho hắn Ta muốn bế quan một ngày Vân Tiêu nói Nhanh như vậy đã sắp đột phá rồi sao Giảng đạo rốt cuộc được ban thưởng cái gì vậy Giang Thế Huyền tò mò Bí mật Vân Tiêu buông lại một câu rồi biến mất Giang Thế Huyền lắc đầu cũng không muốn nói nhiều Vân Tiêu này mới giảng đạo mấy lần đã sắp thành thiên thần xem ra phần thưởng giảng đạo này có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thần ma hàng đầu như vậy cũng tốt thực lực của thần ma đỉnh cấp thăng cấp càng nhanh thực lực của đạo tràng sẽ càng mạnh trong lòng của giang thái huyền thầm nói hắn đang định ngồi xếp bằng tu luyện đột nhiên nhớ tới một chuyện liền bước ra khỏi đạo tràng tìm đến quỳnh tiêu người đang uống trà với bạch tố trinh quỳnh tiêu tiên tử ngươi còn nhớ lời hứa xưa không lời hứa gì quỳnh tiêu bối rối hỏi ngươi có phải là muốn chơi xấu hay không giang thái huyền nói với vẻ mặt bất lương Lúc đầu là ai đã nói với ta? Cho ta mượn kim giáo tiễn chứ? Trang chủ cần kim giáo tiễn để làm gì? Chỉ bằng ta dạy người kiểu khúc hoàng hà có được không? Gặp thần giết thần, thần vương có tới cũng không phá được. Vẻ mặt của Quỳnh Tiêu hơi thay đổi, nàng sẽ không thừa nhận rằng bản thân thực sự muốn chơi xấu. Kiểu khúc hoàng hà, ta đến cả vật liệu còn không có. Giang Thái huyền thở dài một hơi. Ta không thể bố trận, cả đời này cũng đều không thể. Một phần trăm, ít nhất ta phải kiếm một trăm phần vật liệu cho cửu khúc hoàng hà. Ta lấy cái gì để mà bố trận cơ chứ? Ngươi có thể học hỏi ra các thần hầu sử dụng cơ thể của mình để bố trận, Quỳnh Tiêu nói. Trần pháp trung cấp và cấp thấp của y thực sự không tồi, lại nghĩ ra việc là khắc trận lên cơ thể mình, y thực sự rất giỏi. Các miệng của Giang Thái Huyền co giật, ngươi đây là hại hắn, hay hại ta vậy? Ta sắp đến chiến trường Thần Cương, đang suy nghĩ lấy thần khí để phòng thân, Giang Thái Huyền nói, mặc dù là chưa chắc có thể dùng tới. Bọn ta đi cùng ngươi là được mà, Quỳnh Tiêu nói. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi đừng hòng đem kim giao tiến đi lung tung, sau đó lại đổ tội cho ta. Như vậy thì quá tốt rồi, Giang Thế Huyền gật đầu. Đối với sự hiểu biết về kim giao tiến, toàn bộ đào trang cũng chỉ có hai tỷ muội quỳnh tiêu. Hắn có lấy nó cũng không thể phát huy ra mấy phần uy lực. trang chủ rất quan tâm đến trận chiến thần cương sau. Bạch Tố Trinh hỏi, trước đây ngươi không quan tâm đến những chuyện đó, chỉ quan tâm xem có kiếm được tiền hay không cơ mà. đang tò mò với một số thứ, Giang Thế Huyền nhẹ giọng nói, Cả đào chàng chỉ có vân tiêu là biết về viên đá đó, bọn họ vẫn còn chưa biết. Chàng chủ, ta về rồi. Đế tinh và Long Hạo Ngự không mà đến trực tiếp nói. Chàng chủ, có thể thuê vân tiêu đại nhân âm thầm bảo vệ tiểu hàm hàm có được không? Không được để người ta phát hiện. Nó thực sự là con gái ngoài dã thú của ngươi sau. Giang Thái huyền kinh ngạc. Không phải, có liên quan đến một vị cố nhân, đế tinh bất lực. Các ngươi có thể đừng bẩn thiểu như vậy được không? Nữ cố nhân à? ở Vậy thì chính là bị cắm rừng rồi Lòng hạo lầm bẩm Đế tinh ngáo ra Sao tự dưng ta lại muốn đánh chết người như vậy Người mới bị cắm sừng Cả họ nhà ngươi đều bị cắm rừng Bọn ta hiểu mà Đứa con thần vương thê thảm Tất cả nỗi bất hạnh đều rơi vào người ngươi Giang thế huyền thở dài một hơi vỗ vai đế tinh Ngươi yên tâm đi Chỉ cần ngươi ra giá Thì có chân kiều trên đầu ngươi ta cũng có thể coi như không nhìn thấy Chết tiệt Hiện tại ta không muốn nói chuyện với ngươi Thực sự chỉ là bạn cũ mà thôi Chiến thần cương được tiếp diễn từ thời cổ đại cho đến nay chỉ vì tranh giành lãnh thổ sinh tồn ở thần giới. Các thế lực lớn vơ vét thần dược, lệ, luyện chế đan dược, phục hồi, đan dược trị thương và nhiều loại thần khí khác. Các thương hội lớn chỉ có thể bán cho họ với giá thấp, kiếm tiền cũng chỉ có thể kiếm phí vất vả. Đây là mệnh lệnh của các thần vương. Nhưng mà Long Hạo, Tiểu Hành Thiên và những người khác thì lại kiếm được một khoản lớn từ việc này. Hỗn độn khí quá quý giá Sau khi rất nhiều thiên thần biết được, lập tức đến tìm Long Hạo để âm thầm phối chế. Người có huyết sắc thành và ngọc Long Thành còn âm thầm trong bóng tối. Chỉ là dự trữ đan dược, dược liệu và thần khí. Lục hành thiên đã đột phá trở thành thần nhân, nhưng người có thể đột phá của lớp bổ túc thì đều bắt đầu đột phá. Bọn họ dự định cùng nhau tham gia chiến trường thần cương, thế là ngay lập tức đăng ký. Lục thiên lan vung ra một khoản lớn trực tiếp đồng ý. Lần này chàng chủ quyết định đi theo. Lục Thiên Lan hoàn toàn không lo lắng về vấn đề an toàn của bọn trẻ. Ông ta cũng đã chuẩn bị đủ phí thuê. Sở Dĩ Phong Lão gia tử đồng ý cho Tiểu Hàm Hàm tham gia. Một là bởi vì Tiểu Hàm Hàm muốn đi, hai là đế tình cũng ở đó. Có hai vị thiên thần bọn họ bảo vệ thì không thể xảy ra vấn đề gì trong chiến thần cương. Hơn nữa mục đích mà bọn họ đến đây là để rèn luyện cho Tiểu Hàm Hàm. Trước đó khi Tiểu Hàm Hàm giao chiến thì đều là lấy thần khí để chấn áp đối thủ. Nàng không biết nhiều về kỹ năng chiến đấu. Giang Thái Huyền cũng nhân cơ hội này muốn kiếm một khoản tiền để thăng cấp thực lực. Bùm! Vào một ngày ánh sáng vàng lấp lánh, ba cái lệnh bài bay lên bầu trời, phát ra hàng vạn kim quang xé rách hư không, lộ ra một vùng thông đạo màu vàng. Tiến thần cường đã mở ra. Sau khi chúng ta tiến vào, thông đạo sẽ đóng lại. Lục thiên lan ngự không bay lên, đứng ở trên thông đạo màu vàng, lãnh đạo nói. Chiến thần cường nguy hiểm trùng trùng, thấp tử nhất sinh. Nếu như các ngươi không muốn đi thì bây giờ hối hận còn kịp. Thân là một thành viên của Đông Lam Thành, sao có thể chuồn bước? Lục hành đạo bước ra nhảy lên không trung, bước lên thông đạo bằng vàng. Lục hành đạo đi trước một bước. Lục hành đạo, nhiều năm không gặp, người vẫn có dũng khí này, ta làm sao có thể rớt lại phía sau? Một loạt lời nói kiêu ngạo vang lên, một vị thần minh bước vào thông đạo màu vàng. Ta sẽ đồng hành, bảo vệ Đông Lam Thành. Được, đã không qua chuồn bước, vậy thì đại quân tiến vào. Đông Lam Thành tiến vào trước, Ngọc Long ở trung tâm, huyết sắc đoạn hậu. Thành chủ huyết thiên quân của huyết sát thành toàn thân tà khí cuộn cuộn, sát cờ quét sạch cả cửu thiên, làm cho bầu trời méo mó. Giết! Âm! Um. Một tiếng quát vang lên bầu trời chấn động, lấy thần thú làm vật cưỡi, một cường giả cấp, thần điều khiển thần thú ngự không bay lên, bước vào thông đạo màu vàng. Đội quân của Ngọc Long Thành xuất phát, Ngọc Hồng xương thân mặc áo giáp lạnh lùng nói. Hống! Tiếng rồng gầm lên, một con thần thú ẩn chứa, lòng huyết phá không chung đưa người rời đi chiến thần cương kiến công lập nghiệp đạt được vị trí thiên thần huyết sát thiếu thần chủ thần mang thần kiếm dẫn đội tiến vào đám người dày đặc số đội quân ước tính đến hàng vạn mênh mông mà đông nghìn nghịch bước lên thông đạo màu vàng hành quân tới chiến trường để kiến công lập nghiệp cũng để có quyền lực sinh tồn đông lam thành không có ai chùn bước một khi bị đánh bại cả thành đều sẽ chết kết quả tốt nhất thì cũng là thoi thóp dưới hơi tàn của sự thương xót của đối phương đại quân đã đi rồi chúng ta cũng nên vào thôi Huyết Thiên Quân trầm giọng nói Các người đi trước đi, ta còn phải đợi người Lục Thiên Lan nói Hả? Huyết Thiên Quân câu mày Về mặt mang theo chút lạnh lùng Người không phải là muốn lầm trận chạy trốn đấy chứ Huyết Thiên Quân Lục Thiên Lan với ánh mắt lạnh lùng Tỏa ra sát cờ uy nghiêm đáng sợ Lục Thiên tan ta trình chiến trên chiến trường Thần Cương Các ngươi còn đang tranh giành vị trí thành chủ Bớt nói vài câu đi Chiến Thần Cương đã bắt đầu rồi Thần Vương chỉ định ba thành chúng ta Không phải để chúng ta nội loạn Ngọc Hồng Xương thuyết phục, "Hử? Lục Thiên Lan hừ lạnh một tiếng rồi nói, đám người tiểu hầm hàm cũng muốn đi, các ngươi vào trước ổn định thế cục, ta đợi chúng là được." "Thì ra là vậy, vậy bọn ta đi trước." Ngọc Hồng Xương gật đầu bước vào thông đạo, nhanh chóng rời đi, Huyết Thiên Quân không nói thêm nữa cũng đi theo. Sông lên, chiến thần cương, các thế lực thù địch cho các ngươi xem thử uy lực của Chúa tể vơ vét trong lớp bổ túc bọn ta." Tiểu Hành Thiên siết chặt nắm đấm nhỏ, đưa đám tiểu đồng vội vã gạp thét sông lên sắc mặt của lục thiên lan tối sẩm lại chúng ta đây là đi đánh nhau tại sao làm giống như là đi ăn cướp vậy chàng chủ kaka đâu tiểu hàm hàm tò mò nhìn quanh tiểu hàm thiên nói rằng là chàng chủ kaka cũng sẽ đến mà đạo khả đạo phi thưởng đạo danh khả danh phi thưởng danh a di đà phật bần tăng rất tử bi a di đà phật bần tăng pháp hải đạt ma khoảng tại sao ta phải cưỡi một con chó tới chứ Thành cơ bất lực nhìn hạo thiên quyển bên dưới hống Một tiếng rồng ngâm, ngũ trượng kim long ngự không bay tới, bóng người chắp tay sau lưng thần thái lãnh đạm giống như thế ngoại cao nhân, cường giả tuyệt thế. Đây là ai vậy? Quy thế của Kim Long thật mạnh, đám người đó là ai, từng người đều mạnh mẽ sao lại xuất hiện vào lúc này? Các thần dân của Đông Lam thành kinh ngạc nhìn lên bầu trời, từng bóng người đó khí thế hào hùng, đặc biệt là bốn người trên lưng rồng càng thâm sâu không lường được. Trang chủ ca, ca thật oai phong, Tiêu Hàm Hàm và Tiểu Hành Thiên với vẻ mặt ngưỡng mộ. Chàng chủ không phải đã nói là không cưỡi ta sao Ngao Bính bất lực chuyển âm Người hỏi Vân Tiêu đi Vân Tiêu nói ta đi ra ngoài Thì nên có khí thế một chút Giang Thái Viện bình tĩnh nói Ngao Bính nhất thời không dám nói gì nữa Tìm Vân Tiêu ư đùa cái gì vậy Nếu nhắn có cái gan đó Không cần Vân Tiêu ra tay Quỳnh Tiêu sẽ lập tức lấy kim dao tiến Hầm thịt rồng ngay trong đêm Chàng chủ Lục Tiên Lan chấp tay nói Lục thành chủ ta nói người này Người cũng thận trọng quá rồi Thế mà lại thuê toàn bộ từ cấp trung trở lên Người cũng thật giàu có Giang Thái huyền bất lực Người thực sự định chấn áp đối thủ sau Chiến trường thần cương vừa mở ra Lục Thiên Lan lập tức tuyển tin cho Thuê tất cả thần ma từ chút Cấp trung trở lên trong đạo tràng Ông ta thực sự không thiếu tiền Đảm bảo một chút thì cũng tốt Nói cho cùng ta không tin tưởng vào hai cái thành kia Lục Thiên Lan nói Ngập ngừng một lúc rồi lại nói Lát nữa còn xin các vị ẩn nút Nếu như có chuyện thì coi như là con ác chủ bài Lục hành lan ta cũng dễ chở mình. À, Vân tiêu nhàn nhạt, nhạt trả lời, cùng với muội muội Quỳnh tiêu đứng bên cạnh Giang Thái Huyền. Vậy thì đi thôi. Bước vào thông đạo này chính là chiến trường thần cương. Lục Thiên Lan nói. Những người trong lớp bỏ Túc kinh ngạc nhìn Giang Thái Huyền. Bọn họ đã từng nhìn thấy một vài người trong số họ trong thần nhân bí cảnh. Đây đều là những người mạnh mẽ hạng nhất. Quỳnh tiêu ở trong bí cảnh thần nhân đã đánh bại chân thần chỉ bằng một chiêu. Thực lực của Đường Tăng không tệ, đánh nát cả bộ xương chân thần. Hoàn toàn là chấn áp Có một đám người hung hãn như vậy theo cùng Bọn họ hoàn toàn có thể nằm chơi cũng chiến thắng Phong lão gia tử nghi hoặc nhìn bọn họ Ánh mắt đầy sảnh sốt Đông Lam Thành này lại ẩn chứa nhiều cường giả như vậy sao Trong số những người này Vân Tiêu gây áp lực quá lớn cho lão Còn Quỳnh Tiêu và những thần ma cao cấp khác Cũng cho lão áp lực không nhỏ Đối mặt với họ Phòng lão gia tử đến một chút tự tin cũng không có May mắn thay những người này nằm ở phe bạn bè Hàn tỷ tỷ Quỳnh Ti Tiểu Loli rất quen thuộc với hai người họ, lập tức nhào đến, tiểu hàm hàm, Quỳnh Tiêu mỉm cười ôm lấy tiểu hàm hàm. Tiểu Thư sao lại quen biết ho, Phong Lão gia tử ngẩn người ra, hắn phát hiện có rất nhiều chuyện mình không biết. Chiến trường thần cương xung quanh hoang vắng điều hưu, đầy rẫy những tảng đá gồ ghề, xác chết khắp nơi, hai cốt kim sắc mà đã mục nát, cho dù là xác chết của thiên thần sợ là cũng không thể bảo tồn được quá lâu. Sự xuất hiện của ba phương thế lực ngày hôm nay đã phá vỡ sự im lặng chết chóc nơi đây. Bầu trời u ám nhưng luồng khí sám xịt, không hề ẩn chứa một chút thần nguyên khí, tựa như nơi này đã không còn là thần giới nữa vậy. Sau khi đám người Giang Thái Huyền bước vào đều che giấu thân hình, họ không đi theo đại đội, tiểu Hàm Hàm và những người khác cũng rời đi, được Đế Tinh và Lão Gia Tử bảo vệ. Điều này càng khiến người ta yên tâm hơn so với việc ở trong đội ngũ. Tất cả mọi người tiến vào, thông đạo màu vàng cũng biến mất Hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Đồng Lam Thành Bọn họ sẽ phải đây một tháng Mới có thể trở về Nếu không thì chính là chiến tranh kết thúc Còn một bên khác của chiến trường thần cương Cũng là khí tức hút trời Khí tức đàn sen vô tận quấy động hư không Vô số xương cốt trực tiếp nổ tung Giang Thế Huyền lấy ra một tấm bản đồ Liếc nhìn những người còn lại Ta có chuyện đi trước một bước Bản đồ này các ngươi ấy phục chế lại một bản Cái này là lục thiên lan đưa Chiến thần cương mỗi lần khai chiến Đều có thể không giống nhau May mắn thay là thần vương đã đưa bản đồ trước Để bọn họ có thể hiểu được tổng quát về chiến trường Chàng chủ Đè Quỳnh Tiêu đi cùng với ngươi đi Vân Tiêu nói Không cần Đường Tăng đi cùng ta là được Ngươi còn phải bảo vệ bọn họ Hơn nữa Tỷ muội các người tách ra được sau. Giang Thái Huyền chỉ và đám người tiểu hàm hàm Ta chỉ là đi thăm dò khu vực lân cận Có chuyện gì sẽ liên lạc Vậy được Vân Tiêu cũng không ép buộc Giang Thái Huyền ngật đầu Ngự không bay đi cùng với đường Tăng nhiệm vụ lần này của Vân Tiêu rất quan trọng bởi vì thực lực của nàng mạnh nhất. một khi đại cục xuất hiện biến động thì cần có nàng ra tay. mặc dù bây giờ chỉ vừa mới đến nhưng ai biết được ba phương thế lực sẽ làm ra chuyện gì? A Di Đà Phật, trang chủ lựa chọn đưa bẩn tăng theo, đó chính là lựa chọn chính xác nhất. Đường tăng tuyên đọc Phật hiệu nháy mắt nói, có thịt chân thần ăn không? sắc mặt của Giang Thái Huyền liền tối sầm lại. các người lại lén nút lên núi giết thú vương thần thú gì sau? khục khục là ngao bính làm bần tăng chỉ rèn luyện tay nghề thôi đường tăng hô khan một tiếng rồi nói tay nghề nấu nướng của bần tăng đã rất lên rồi sau này phật tổ đến ta phải chiêu đãi cho ngài ấy nếu như phật tổ biết sẽ đánh người chết luôn người còn muốn mời phật tổ ăn thịt sao giang tây huyền luôn cảm thấy đường tăng là đang tự tìm đường chết tới khi đó một chiêu đại nhật như lai thần trưởng của phật tổ chắc chắn có thể đánh hắn bẹp dí âm uhm. bay đi không được bao lâu phía trước khói báo động bay lên cuồn cuộn khí tức tràn ngập thiên địa Tiếng thú gầm chuyển đến âm thanh chấn động vạn lý. Lời này đối thủ là một tộc thần thú sao? Giang Thái Huyền nói. Bữa ăn khá ngon. Chàng chủ, ngươi nói xem. Bần Tăng ăn thịt ở trước mặt bọn họ sẽ có kết quả gì? Đường Tăng rất là muốn tự tìm đường chết đói. Ngươi muốn chết thì đi đi. Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng rồi bay qua một bên. Ăn thịt thần thú trước mặt thần thú. Ngươi cho rằng người ta dễ bắt nạt lắm sao? Chàng chủ, ngươi rốt cuộc đang tìm thứ gì vậy? Ngươi nói cho bần tăng biết Bần Tăng sẽ tìm giúp ngươi, Đường Tăng nói Một loại đá, loại có thể hấp thu thần lực Lục Thiên Lan nói là có thể lấy được Trên chiến trường thần cương Giang Thái Huyền nói Hấp thu thần lực xong Đường Tăng khẽ câu mày lập tức nói Vậy có thể làm một cái lưới đan bằng thần lực Chỗ nào thần lực biến mất thì đến đó kiểm tra Vậy thì chia ra Nhưng không được cách nhau quá xa Giang Thái Huyền nói Thần ma tổ kinh quản nếu như tiếp cận loại đá đó Sẽ có phản ứng, không cần phí sức như vậy Được rồi, vậy trang chủ cẩn thận một chút, đường tăng nói. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu rồi ngự không bay lên. Đường tăng thì kiểm tra theo một hướng khác. Hả? Sau khi bay đi không lâu, thần ma tổ kinh trong cơ thể Giang Thái Huyền run lên còn kịch liệt hơn so với lần gặp kỳ thạch trước. Đây là do hòn đá lớn hơn sao? Giang Thái Huyền nhìn xuống, loạn thạch rất nhiều. Trong số đó có không ít những tảng đá lớn. Thần ma tổ kinh cảm ứng được nó đang nằm trong số những tảng đá này. Sau khi bay xuống, Giang Thái Huyền liền nâng lòng bàn tay lên. Đá bay tán loạn qua một bên, lộ ra thứ ẩn giấu bên trong. Lại là một con côn trùng đen như mực. Con côn trùng này chỉ to bằng lòng bàn tay, có đôi sừng sắc nhọn, cắm mắt như hạt đậu xanh, không để lộ ra một chút khí thức nào. Hệ thống kiểm tra con côn trùng này. Giang Thái Huyền hơi nhíu mày phản ứng lần này lại đến từ con trùng đó. Tinh, thôn thần trùng. Vật do thôn thần tộc chăn nuôi, có thể cắn nuốt thần lực. Thôn thần trùng, thôn thần tộc, nuốt thần lực. Giang Thái Huyền sừng sốt. Chẳng lẽ đây chính là chủng tộc của thực thần sao? Không đúng, nếu là chăn nuôi thì con trùng này vẫn còn sống, chủ nhân của nó cũng phải gần đây phải không? Giang Thái Huyền trong lòng thầm nghĩ đang định hành động thì một luồng khí lạnh lẽo đánh tới. Tốt hơn hết là ngươi đừng nên cử động, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Ồ, chỉ là một thần nhân mà cũng dám hỗn xược sao? Giang Thái Huyền lầm bẩm một tiếng chậm rãi xoay người nhìn về phía người tới, một đám xương đen bao phủ cơ thể, trên khuôn mặt thanh tú mang chút lạnh lùng kiêm nghị. Đôi mắt tràn đầy hàn ý Đồ phế vật của thần giới Giao những thứ có liên quan đến thần lực trên người ngươi ra Ta sẽ không giết ngươi Nữ tử xương đen lạnh giọng nói Người đang ăn cướp của ta Giang Thái Huyền sững sờ Nghi ngờ bản thân đã nghe lầm Mình cũng có một ngày bị cướp sau Cho người một cơ hội sống Người đã không trân trọng Vậy thì chết đi Nữ tử xương đen lạnh giọng nói Có xương đen ngập trời quét qua Nhưng mà thần ma tổ kinh của Giang Thái Huyền lại không hề dao động Tiểu bảo nuốt thần lực quán Nước tử sương đen lại lên tiếng Con trùng đen như mực kia run lên Lập tức bay về phía Giang Thái Huyền Giang Thái Huyền nâng lòng bàn tay lên Một vòng tròn thần lực ngưng tụ Trực tiếp bao phủ con côn trùng đen như mực này Xèo Con trùng đen như mực này run rẩy kịch liệt Như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ Kinh hãi quay người lại ý đồ chạy trốn Nhưng Giang Thái Huyền làm sao có thể để nó được như ý Một lực hút mạnh mẽ chuyển ra Con trùng lập tức bị hút vào lòng bàn tay Chết tiệt người lại có thể khắc chế tiểu bảo xong. nước tử xương đen sửng sốt nhưng hạ thủ không chậm đánh ra một chưởng. giang thế huyền lần nữa đưa lòng bàn tay lên thúc dục thần lực. bùm. hai chưởng giao nhau bóng dáng của nước tử xương đen liền chấn động một vệt máu đen chảy ra thân ảnh lung lay lui về phía sau. thần lực của ngươi lại không chịu ảnh hưởng bởi thôn thần lực sau. giang thế huyền khẽ cau mày nhìn con trùng đen như mực một vòng thần lực bao phủ thu nó vào trong nhẫn. không biết con côn trùng này có hấp thu thần lực hay không nếu giống như kỳ thạch lỡ làm hỏng sẽ trực tiếp nổ tung thì e là hắn không gánh vác nổi vù lúc này xương đen lần nữa đánh tới vẻ mặt giang thái Huyền trở nên lạnh lùng anh đang muốn tóm lấy thân ảnh nữ tử xương đen này lại tiêu tán leng keng lúc này một thanh trường kiếm siêu vẹo từ xa bay tới đánh vào hư không hư không vặn vẹo nữ tử xương đen trực tiếp hiện thân thanh trường kiếm cũng rơi xuống trang chủ kaka ngươi đang làm cái gì vậy tiểu hành thiên chạy tới với vẻ mặt tò mò Người đang chơi trò trốn tìm với vị đại tỷ này à? Cái gì mà trốn tìm, nữ tử xương đen bối rối, sao ngươi có thể phát hiện ra ta chứ? Giang Thái Huyền ngáo ra, "Thuật ngự kiếm này của ngươi thật thần kỳ, là ai dạy ngươi vậy?" Xương đen lại quét qua, nữ tử lần nữa tiêu tán, Tiêu hành Thiên với vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tiểu Hàm Hàm, vị tỷ tỷ này trốn xong rồi, ngươi nhanh đi tìm tỷ ấy ra." Bùm, lại một thanh kiếm khác nhún nhảy bay ra, rất nhiều lần suýt chút nữa rơi xuống nhưng vẫn đánh vào hư không nữ tử sương đen lại xuất hiện. Trang chủ Kaka, ta đã giúp ngươi thắng trò trốn tìm rồi nha. Tiêu hàm hàm chạy tới giống như tranh công nhìn hắn. Nữ tử sương đen ngỡ ra, chết tiệt, ta không trốn nữa có được không? Hai tên nhóc các ngươi thực sự đủ rồi đó. Ta luyện phương pháp chạy trốn nhiều năm như vậy, còn không thể giấu được hai đứa trẻ các ngươi sau. Quát miệng Giang Thái Huyền thì co giật, người này đã tạo nghiệt lớn đến thế nào mới bị hai đứa con nít này chặn đường? Nữ tử sương đen vẻ mặt sụp đổ, thanh kiếm siêu siêu vẹo vẹo kia. Làm xung lại đánh trúng làng ta chứ Tại sao ta đã trốn trong hư không rồi Mà người vẫn có thể phát hiện ra Tiểu Hàm Hàm thật là lợi hại Giang Thái Huyền xa đầu tiểu lô ly Và khen ngợi Đương nhiên tiểu Hàm Hàm chính là chị đại Của lớp bổ túc mà Tiểu Hàm Hàm kêu ngạo nói Tiểu Hàm Hàm là người có nghĩa khí nhất Tiểu Hành Thiên chạy tới và nói với vẻ đắc ý Trang chủ ca ca ngươi thấy ngự kiếm thuật mà bọn đệ luyện như thế nào Không ra làm sao cả Giang Thái Huyền nói thật Ai đã dạy đệ cái này vậy? sao các đệ lại chạy tới đây? là hành đạo ca ca dạy pháp ngự kiếm mà huynh ấy nghiên cứu vẫn đang được hoàn thiện lớp bổ túc của bọn đệ tạm thời phân ra kiểm tra địa hình để thuận tiện cho hành động sau này đây nhận những gì mà long hạo ca ca nói tiểu hàm hàm đáp giang thái huyền gật đầu sau đó nhìn về phía nữ tử xương đen mặt không biểu cảm mà nói người còn chạy nữa không nữ tử xương đen ngỡ ra tao làm sao mà chạy đây đã chạy hai lần rồi bị đánh ra hai lần còn cần lần thứ ba sau chạy ư, một tiếng cười lạnh truyền đến một cái đầu chọc bóng loáng xuất hiện áo cả xa cuốn qua, trực tiếp cuốn lấy nữ tử xương đen, đường tăng cầm hai viên đá tròn trong tay chạy tới chàng chủ, đây là thứ mà ngươi cần ngươi cầm nó mà không sao nữ tử xương đen kinh ngạc nhìn đường tăng, chứ chả lẽ lại bị cái gì à, đường tăng vẻ mặt khinh thường nói, ngươi không biết phòng bế thần lực của bản thân sao, phương pháp căn bản như vậy cũng không biết à nữ tử xương đen bối rối, phương pháp căn bản Ta rốt cuộc đã gặp phải nhóm người gì vậy? Giang Thái Huyền nhận lấy viên đá rồi trực tiếp cất đi. "Đưa người đi, chúng ta đi thôi." Giang Thái Huyền dắt tay hai đứa trẻ đi trước. A gì đạt Phật Thế chủ không được phản kháng, bằng không hai đồ đệ của mình tăng rất vui lòng trừng phạt ngươi. Đường Tăng cười lạnh một tiếng trực tiếp đưa nữ tử xương đen theo. Lớp bổ túc đã xây dựng một số ngôi nhà bằng đá, đây là doanh trại của bọn họ, cũng dựng cả phòng cho Giang Thái Huyền và các thần ma để đám người tiểu hành thiên rời đi. Giang Thái Huyền trực tiếp đưa nữ tử xương đen vào vất tay lấy ra bàn ghế Lãnh đạm nói Tên của ngươi là gì Nữ tử xương đen im lặng một lát rồi nói Cổ nặc Tại sao lại xuất hiện ở chiến trường thần cương Giang Thái Huyền nói Nữ tử xương đen liếc hắn một cái không nói gì Hôn thần tộc lấy thần làm thức ăn Người muốn tới để săn thần sao? Giang Thái Huyền lạnh lùng chất vấn Người lại biết thân thần cổ tộc ư Cổ nặc kinh ngạc nhìn hắn Ta còn biết con côn trùng này gọi là thôn thần trùng, người nuôi nó sao? Giang Thái Huyền thở ơ nói. Nhưng mà ta phát hiện người không có loại năng lực thôn thần này. Cổ nặc kinh hãi. Nàng ta dám chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên nàng ta gặp Giang Thái Huyền. Hơn nữa thôn thần tộc luôn ẩn núp trong bóng tối. Người này làm sao biết nhiều như vậy được? Không cần kinh ngạc, cũng không cần phải quá sợ hãi. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Ta chỉ là một thương nhân. Nếu mà phối hợp thì ta sẽ không giết người. Nếu phối hợp Cũng tức là nói, không phối hợp là sẽ chết sau. Cổ nọc trong lòng thở dài, ta chỉ là một thành viên của thôn thần tộc, nhưng thôn thần tộc không phải lấy thần làm thức ăn, chỉ là vì được biết tới khả năng thôn tính thần lực của thôn thần trùng, người muốn biết cái gì. Tất cả thông tin của thôn thần tộc ta đều muốn biết, Giang thế Huyền nói. Thôn thần tộc đã tồn tại từ xa xưa, thôn thần trùng chính là thánh vật, Mỗi thành viên của thôn thần tộc sau khi trở thành thần nhân đều sẽ lựa chọn một thánh vật để làm bạn đồng hành, Cổ Nạc nói. Nói như vậy là có rất nhiều thôn thần trùng sao? Giang Tây Huyền câu mày, loại côn trùng có thể thôn phẹ thần lực, một khi lan tràn ra thì thần giới sẽ sụp đổ. Ta không biết, ta từ nhỏ đã sinh ra thần giới, không biết là thôn thần tộc ở nơi nào. Lần này đến chiến trường thần cương cũng là đến cùng với ba thành viên, Cổ Nạc. Giống như là đang nói thật Lại bổ sung một câu Ta cũng không biết vị trí của bọn họ Giang Thế Huyền gật đầu Ngươi tới đây là để săn thần minh sao Không, ta chỉ muốn một ít thần lực Để bồi dưỡng tiểu bảo, cổ nạc nhốn vai Ta không có đả thương bất kỳ vị thần nào cả Ta chỉ cần một chút thần lực Không có thần lực duy trì Thì tiểu bảo sẽ ngày càng yếu ớt Cho đến khi chết đi Giang Thế Huyền lật tay lấy ra thôn thần trùng Sau đó lại lấy ra hai viên đá Viên đá này dùng để tích trữ thần lực sao Đúng vậy Sau khi Tiểu Bảo để lại một chút thôn thần lực Có thể hấp thu và tích trữ thần lực Sau đó từ từ thôn phẹ để sử dụng Cổ nặc đói Ngao Thôn thần trùng vừa xuất hiện đã phát ra tiếng kêu quái dị Đôi mắt to bằng hạt đậu xanh nhìn cổ nặc với vẻ đáng thương Tiểu Bảo Tâm trạng cổ nặc vui mừng Đình nhảy bổ về phía Tiểu Bảo Nhưng lại bị chiếc áo quả xa quấn lại không thể cử động Thần lực trong này Có thể rút ra để những vị thần khác hấp thu không Giang Thái Huyền lại hỏi để cho những vị thần khác hấp thu Còn Nạc xứng sở về mặt bối rối nói ta không biết vật nhỏ này không thể nói chuyện sao Giang Thái Huyền nhìn Tiểu Bảo rồi ném nó lên bàn Cổ Lặc nói thôn thần trùng ít nhất phải là thần linh mới có thể nói được hiện tại nó cũng là thần nhân đỉnh phong rồi Giang Thái Huyền lãnh đạm nói đúng vậy, Tiểu Bảo chỉ cần có đủ thần lực thì có thể tiến hóa lần này ta đến chiến trường thần cương chính là muốn để Tiểu Bảo tiến hóa thành thần linh Cổ Nạc giải thích Hai viên đá này cũng là người để lại sao? Giang Thế Huyền hỏi. Không phải, ta vừa mới tới không lâu. Có lẽ những người còn lại của thôn thần tộc để lại cũng có thể là di sản của trận chiến thần cương lần trước. Còn nạc liếc nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất là nhân tính hóa quay đầu lại. Giang Thế Huyền gật đầu. Ngươi có thể hấp thu thần lực trong này không? Tiểu Bảo gật đầu. Vậy được, hai viên đá này cho ngươi đột phá thần linh. Giang Thế Huyền nghĩ ngợi trong lòng rồi trực tiếp ném cho Tiểu Bảo mấy viên đá thở ơ nói cho người thời gian một ngày ngao tiêu bảo phấn kích nhìn hai viên đá sau đó nằm sấp trên viên đá như ấp trứng rồi bắt đầu hấp thu thần lực bên trong giang thế huyền lạnh lùng nhìn thấy như đã tìm ra được một con tưởng phát tài đó là tự chế thần thạch nếu như có thể làm vậy thôn thần trùng chế tạo viên đá thần lực hút vào lấy ra chính là một viên thần thạch dùng để chứa đựng thần lực nhưng còn có một cái khuyết điểm đó là những thần lực này đều là do người khác tu luyện ra trong đó ẩn chứa khí tức của thần người ngoài không thể sử dụng, hơn nữa phẩm chất lại không giống nhau, không phải là nguyên thần khí thuần túy, các vị thần khác làm thế nào hấp thu được. Cái này tương đương với một cái đan điển mà tích trữ rất nhiều loại thần lực. Đạo Tràng không nhận nó, trừ phi là nguyên thần khí thuần túy hoặc là khí tức của thần ở trong thần lực đã bị vứt bỏ mới được. Bây giờ đang ở trong giai đoạn quan sát về phần nó có thể được cải tạo thành thứ gì đó tương tự như là nguyên tinh ở phàm gian hay không thì vẫn còn phải thử nghiệm.